Hoan hồn bên bến sông hoa dập dọc Hà Phương. Đêm đã dần về sáng, trời khẽ hẩy gió, gió sông mát rượi thổi vào những dạng cây ven bờ nghe xào xạc. Mặt sông thì đầy nước lững lờ từng đám lục bình trôi xuôi. Ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tầng lá. Thằng Kha bơi chậm chậm cặp mé sông chiếc xuồng nhỏ tròng trành theo mỗi cái giún người quăng lưới của nó. Và đâu đó trong xóm đã nghe tiếng gà gáy. Kha buông lưới vào lòng xuồng thở dài. Đi chài gần cả đêm nay mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Nó đành về sớm kịp cho má đem cá bán chợ sáng. Nhanh tay bơi, chiếc xuồng ngoặt vào bến sông nơi có những tàn cây um tùm đang đưa tay vẹt những cành lá cứ chụp quất vào mặt. Rồi chợt nghe tiếng nói thì thầm cách nó vài bước chân. Bất giác, nó rợn người, nhớ lại câu chuyện ma ở gốc đa này mà mấy ông bà già thường kể rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya lúc biến sông vắng vẻ. Tiếng thì thầm vẫn vang lên, thằng Kha quay sang sống lưng ớn lạnh, tay chân run lên bần bật. Thấp thoáng qua tán lá cây, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người, lại là một cái bóng trắng. cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía kha, nó hoàng kinh lên bỏ chạy, hai chân díu cả vào nhau, cảm giác phía sau lưng có thứ gì đó đang bám theo, lướt qua những luồng cây xào xạc. tiếng hót của lũ chim chích chèo trào màu thánh thót buổi sáng. Khiến ông Dương thấy tỉnh táo hẳn ra Hơn 70 tuổi thì chỉ có thú vui điền viên cùng lũ chim làm bạn Ông nheo mắt ngắm mấy cụm hoa vừa nở đang đọng sương mai Bà Dương thì vừa đi chợ về chưa kịp bỏ giò xuống đã nói ngay Này ông biết thằng Kha con bà Năm bán cá hay không Không đợi ông trả lời bà lại tiếp luôn Sáng nay nó đi trài cá về không biết bị sao mà bệnh nằm liệt giường luôn à Mê sảng, nói lung tung hết Nó nói là nó thấy ma đứng dưới cây đa ở bến sông đó Trời ơi, nghe nói mà tôi lạnh hết cả người đây nè Còn nói chưa dứt câu, thấy chồng lưỡng thững bước ra sân Bà vội gọi với theo Này, ông đi đâu đó? Tôi đi qua thằng Minh đây Ông phải lần đi nơi khác Vì tính ông không thích nghe những chuyện hoang đường như thế Vừa ra khỏi cổng, ông Dương gặp ngay tên lãm Mới sáng ra người gã đã nồng nặc mùi rượu Dương cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn ông Gã cười khủng khủng Chào chú hai Ông Dương cười nhạt hỏi cho qua lệ Không dám Sao mới sáng mà chú đã say thế kia Đời tôi chỉ có lúc say là vui thôi chú ạ Nói xong gã nhếch mép cười Cái áo sơ mi phanh cúc Để lộ ra bộ ngực trần vạm vỡ xăm trổ Gã loạn troạn bước đi Ông Dương nhìn theo khe khẽ lắc đầu Cây gậy gỗ của ông gõ lọc cọc trên nền sân lát gạch Ông đứng giữa sân trầm ngâm nhìn khóm trúc đào Những cánh mỏng manh rơi đầy gốc Cảnh xưa vẫn còn đây Nhưng người thì Ông thở dài rồi cất tiếng gọi Minh ơi Trong nhà có tiếng trả lời Minh bước ra mắt nheo nheo vì tia nắng chiếu thẳng vào mắt Bác hai à Ông Dương giật mình Mày có bệnh gì không đó? Sao hôm nay mày ốm vậy? Sắc mặt xanh xao lắm kìa." Mình lắc lắc đầu, "Dạ, con bệnh gì đâu. Tại mấy ngày nay thức đọc sách khuya quá nên thiếu ngủ thôi mà." "Ừ, liệu đó. Cố mà giữ sức khỏe nghe." Rồi ông thong thả bước đến bàn thờ thắp nhang, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt người quá cố qua làn hương mờ ảo. Tai nạn bất ngờ đã cút đi mạng sống hai vợ chồng em trai ông. Còn thằng cháu Minh đây, cháu của ông may mắn sống được thì cũng chịu cảnh tật nguyện. Ông nhìn Minh đang loay hoay pha trà trên nạng gỗ thay thế một bên chân bị cụt nơi đầu gối. Chiều muộn, hoàng hôn đã ngả sang màu tím sẫm, lũ côn trùng bắt đầu râm ran. Sông tràn đầy nước Gió đưa từng đợt vào lay từng đám rễ dài Của gốc đa già phất phơ Nhìn xa càng gợi đến cái vẻ kỳ dị Như mái tóc rũ rượi của một cô gái Dưới gốc đa còn vương vãi những nén hương cháy dở Mùi hương trầm đang phảng phất Có tiếng người đàn bà lầm rầm khấn vái Lại cô, con lại cô Thằng con của tôi lỡ dại mạo phạm cô Xin cô tha cho cháu nó Tay run lầy bẩy Bà ta cắm nén nhang dưới gốc cây Gió hiu hắt thổi Những chiếc lá đa rơi xuống Những cây nhang tắt ngấm Chỉ còn phương vất Vài làn khoái mỏng thôi Bà năm hốt hoàng Có tiếng lá xào xạc Bà quay lại thấp thoáng một bóng trắng Như lướt đi trên mặt đất Bà quá sợ hãi chắp tay cúi lại lia lia Lại cô, lại cô, cô đừng Lúc bà ngẩng lên Không thấy bóng trắng kia nữa Xung quanh chợt Yên áng lại, chỉ có bà với bóng đêm đang dần trùm xuống. Minh thơ thẩn ra bến sông. Trăng vừa lên tranh chách rồi ánh sáng lấp lánh xuống mặt sông. Giữa đường anh gặp lãm, gã vẫn đang say, mắt nhìn Minh gồm gồm. Gã nhìn theo cho đến khi Minh khuất sau đám cây lá um tùm, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu. Minh nhắm mắt hít thật sâu Gió thổi vào luồn qua tóc anh mát rượi Từng đám lục bình trổ bông tím ngắt Đăng lững lờ, êm ả trôi Từ lúc bị cái tai ương khủng khiếp Khiến anh mất cả gia đình, mất cả một bên chân Số phận đã cho anh sống sót Và sống mà y như chết Minh chán nản thở dài Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh gai cả người Minh không biết rằng phía sau lưng anh một bóng trắng đang đứng đó tự bao giờ. Mình quay người lại giật mình. Trước mặt anh từ đâu xuất hiện một cô gái. Cô ta nhìn anh chăm chăm, đôi mắt to tuyệt đẹp nhưng lại rất buồn. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng ngột nà. Cô ta mặc chiếc áo lụa trắng, tà áo phất nhẹ nhàng làm hình dáng nàng thêm mong manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng Minh một nỗi sao xuyến thật nhẹ nhàng Minh bối rối nói Cô, cô là... Cô gái lặng lẽ bước đến gần Minh Mắt nhìn phía dòng sông Sao anh hay đến đây vậy? Giọng cô nhẹ nhàng chỉ nghe như gió thoảng thôi Sao cô biết? Nhà cô ở đâu? Tôi chỉ mới về đây vài tháng nên chưa quen biết nhiều đâu Cô gái vội quay lại nhìn Minh Đôi mắt cô còn minh mông hơn cả dòng sông kia kìa. Tôi là người ở đây, ngày nào tôi cũng nhìn thấy anh ra đây đứng rất là lâu. Anh đứng đây để làm cái gì? Anh không sợ sao? Là tôi thấy nơi này mát mẻ, yên tĩnh nên ra đây ngồi hóng mát thôi. Nhà tôi ra đây cũng gần mà. Mà cô nói sợ, là sợ cái gì vậy? Cô gái cúi mặt, khuôn mặt dường như khuất hẳn sau mái tóc đen dài, rộng. Rất lạnh lẽo Dân ở đây Chẳng ai dám ra đây hết đâu Nhất là vào buổi tối Vì họ sợ ma mà Ma ướt Mình cười Thế anh không sợ sao Không Vì tôi không tin Cô gái chợt im lặng Cô ngẩng lên nhìn đám rễ đa Đang bung đưa theo gió Khuôn mặt cô chợt xanh sao Đôi mắt mở to Như chỉ một tròng đen ma quái Rồi từ từ quay lại nhìn anh Và có tiếng cười khúc khích Nghe ghê rợn Minh Hoàng Kinh Nhìn thấy nơi khóe miệng cô gái kia Một dòng máu từ từ Chảy dài xuống cổ Thế là Minh muốn bỏ chạy ngay Nhưng lại không được Anh dựa hẳn người vào gốc đa Nhìn cô gái đang từ từ Bước tới gần Người cô ta cứ như lơ lửng Và chân không chạm đất Và cô gái từ từ đưa tay ra. Minh ơi, Minh! Tiếng ông Dương gọi ngay bên tai Sao mày lại ra đây ngồi? Làm tao đi tìm mãi, vào nhà mau đi. Minh đang ngơ ngác nhìn ông Dương, rồi nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ có cây cối và con sông về khuya, mặt nước đen ngòm. Còn mặt trăng khuất sau đám mây dày đặc. Cô ta đâu rồi bác hai Trời đất Bác có thấy một cô gái áo trắng vừa đứng đây không Mày nói cái gì vậy Tao thấy mày ngồi ngủ ở đây một mình Có cô gái nào đâu chớ Không mà Lúc nãy ở đây có một cô gái đẹp lắm Nhưng mà cô ta Mình chưa kịp nói dứt câu Thì ông Dương biến ngay sắc mặt gội vã nói Về ngay Mày đứng đây không khéo trúng gió Về nhà với tao đi Nói đoạn, ông hất tấp dìu Minh về. Hai người vừa quay đi thì chăn từ từ tỏa ánh mờ mờ. Phía dưới gốc đa thấp thoáng bóng trắng, cô gái xõa tóc vất vả dưới những đám rễ cây đang nhìn theo. Minh lên cơn sốt. Ông Dương ngồi nhìn Minh mặt thở dài. "Từ nay ạ, mày đừng ra gốc đa đó nữa nghe." "Sao vậy bác?" Minh chợt dừng lại rồi nói tiếp. "Có ma sao?" Không, ông Dương chật thẳng thốt Đêm khuya gió lạnh, mày không nên ra đó đâu Mày bị trúng gió rồi đấy, không thấy hay sao Minh lại quay nhìn ông Dương Hình như, hình như gốc đá đó có chuyện gì phải không bác Chuyện đó xảy ra khá lâu rồi Ông Dương thở dài và kể lại câu chuyện cũ Hồi đó trong xóm có một cô gái tên là Lụa, rất là xinh đẹp. Bác nhớ cô ta có mái tóc dài đen nhánh. Cô Lụa gia đình gia giáo lại giỏi công việc nội trợ, cho nên rất nhiều người theo đuổi mối mai mà toàn những người giàu có không. Nhưng cô lại chọn anh thầy giáo vừa mới về dạy ở trường làng này. Họ yêu nhau. Nhưng rồi đột nhiên khi họ sắp làm đám cưới thì người ta phát hiện ra xác người thầy giáo kia chết đuối dưới sông. Cô lụa đau khổ đến chết đi sống lại, ngày nào cũng ra sông ngồi khóc lóc. Rồi vào một buổi chiều, cô ra bến sông rồi không thấy trở lên nữa. Ra tìm thì mọi người thấy cô đã trở thành cái xác không hồn, cô gái đã treo cổ tự vẫn ngay trên nhánh cây đa già kia. Bất chợt, giọng ông Dương trầm xuống Cái chuyện này xảy ra lúc con còn chưa ra đời kìa Từ nay con đừng ra ngoài gốc đa đó nữa nha Bác sẽ tìm người chặt gốc đa đó đi Để nó khỏi ám ảnh mọi người Khỏi ám ảnh cái nhà này nữa Nghe vậy minh ngạc nhiên Bác, bác nói vậy là sao? Bác út của con Chính là người thể giáo trẻ trong câu chuyện bác vừa kể đó Là người em trai mà ba con thương yêu nhất Vì cái chuyện đó bà nội con đau buồn nên mất sớm, ba con cũng trở nên ít nói hẳn đi. Đó như là một tai ương khủng khiếp nhất giáng xuống gia đình. Bất chợt, Minh nhìn lên bàn thờ, di ảnh người quá cố, khuôn mặt người thanh niên trẻ nhìn giống anh Như Tạng. Lòng anh chợt cảm thương cho người con gái trung tình kia. Tối hôm đó trăng sáng, minh đứng thấp ngang sông thơ thẩn nhìn ra ngoài con đường dẫn ra sông sáng rõ như ban ngày chợt minh nghe như có tiếng ai gọi tiếng gọi nghe vừa gần lại vừa xa văng vẳng bên tai rồi những người mộng du minh bước theo tiếng gọi đó ra ngoài đi men theo con đường tới bến sông và dưới gốc đa kia lại phất phơ cái vạt áo trắng cái bóng cô gái đứng đó tự lúc nào không biết Có tiếng cú kêu đêm Đêm nay gã lãm lại đi theo Minh Đêm nay hắn lại say Con đường dưới chân trở nên khó đi hơn Từ lúc Minh về đây Khuôn mặt của anh khiến gã nhớ lại Những chuyện xưa cũ Mà gã không muốn nhớ chút nào Tội ác của gã Tưởng chôn vùi Mà giờ này hiện lên ngay trước mắt Khiến gã lo no sợ Gã không sợ Minh Mà gã sợ một thứ ám ảnh gã Bao nhiêu năm nay Ngay tại gốc đa này thôi. Rồi gã chửi thầm trong bụng, Cái thằng què này sao đi nhanh vậy chơ? Chợt, gã dụi mắt hoảng hốt, Gã đứng dưới gốc đa tự lúc nào không rõ. Ánh trăng soi rõ cả một nén nhang đang cháy dở, Tỏa hương ngan ngát. Lãm rùng mình, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương, Khiến cơn say biến mất dạng. Gã vội vàng định rời khỏi nơi đáng sợ này Thì bỗng đám rễ đa cứ loa xòa xuống ngay trước mặt Lãm đưa tay mở ra Thì chợt nhận ra thứ mình nắm trong tay không phải là rễ đa Mà là tóc của người Rồi chợt có thứ gì ươn ướt Nhâm nhớt rơi xuống chảy dài trên mặt gã Lãm trợn mắt nhìn lên Lùng lằng ngay trên đầu gã sát cô gái thắt cổ trên nhánh đa đôi mắt mở to đang nhìn gã và lõm thét lên ngã vật xuống đất hắn cố đứng dậy để chạy nhưng chân cứ díu lại thế là hắn bò Bò thoát khỏi nơi đây tiếng rên rỉ vang lên ngay sau lưng gã ngày càng gần gần lắm xoáy vào đầu lão hắn điên dại nhận ra Nãy giờ hắn cứ đứng mãi một chỗ Không đi được khỏi cái bến sông này Rồi hắn đập đầu xuống đất Vái lại Cô lụa ơi Lại cô Cô tha cho tôi Tha cho tôi đi Tôi biết tội của tôi rồi mà Vì ngày xưa tôi còn trẻ người non dạ Vì tôi yêu cô Nên tôi mắc tội lớn rồi Có tiếng rít lên Như tiếng răng người đang nghiến chặt Gã ngẩn mặt ra lơ lửng trên mặt đất Lại là cô gái kia Khuôn mặt xám đen Khuất sau mớ tóc dài Lãm tuyệt vọng Chắp tay vái lia lia Cô, cô tha cho tôi Tôi biết tội tôi rồi mà Tôi giết anh Út Xin cô, tôi sẽ hương khói cho cả hai người Tới lúc chết Ánh trăng lạnh lẽo như đứng gần Trong cổ họng cô gái Hắt vào mặt lãm là ánh mắt đỏ ngầu Và người hắn cứng đông lại đôi tay gầy buộc xanh đen đưa ra Chạm vào da hắn lạnh ngắt Hắn ngửi ngay thấy mùi tanh của máu Mình thì như đang mơ ngủ Sự sợ hãi trong lòng anh chợt biến mất Khi nhìn thấy cô gái vuốt tóc Nhìn anh mỉm cười dịu dàng Nụ cười đó sao anh thấy thân thuộc lạ thường lắm Dường như trong một lúc Anh quên mất mình là ai Dòng sông êm ả đong đầy ánh trăng Ươm màu lên những đám hoa lục bình tím ngắt. Họ đi dạo thong thả trên những con đường nhỏ. Minh thấy chân mình không còn tật nguyền nữa. Anh khỏe mạnh bước cùng với cô. Màu áo trắng lấp lánh tinh khôi cuốn quýt bên anh. Chợt đến cuối con đường cô dừng lại nhìn anh. Vẫn đôi mắt buồn đó. Minh toan hỏi... Thì cô lắc đầu đưa tay nắm lấy tay anh, anh dùng mình bàn tay cô lạnh ngắt. Bất chợt cô quay người rồi từ từ bỏ đi, Minh cố níu lại nhưng không được. "Mày tỉnh rồi hả con?" Giọng ông Dương đầy vẻ lo lắng. Minh nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên giường. "Mày sốt liền mấy bữa nay làm tao lo quá trời luôn." Minh đưa tay lên trán. Những cơn mộng mị hư thực Làm anh đang bồi hồi quá Có tiếng kèn trống náo động bên ngoài Anh hỏi Có ai mất sao bác Ừ là thằng lãm đó Không biết say xỉn mãi Rồi nó nghĩ quẩn sao Mà treo cổ chết ở cây đa dưới sông kia Mà dặn lần cuối Mày đừng ra đó nữa nha Cảnh buồn Dễ khiến người ta quẫn trí lắm đó minh thẫn thờ nhìn ra bến sông nước vẫn đều hiu và chợt thấp thoáng dưới tán lá bóng dáng mong manh của một nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt buồn đang nhìn anh.